các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. thấy khe hở ở chỗ cánh cửa thì luồn sang một bên mà bỏ chạy lại quên mất một chiếc giày vẫn còn trong tay của lâm hán đường vì thế bước chân trở nên loạn trọn kiểu tay bỗng chốc bị siết chặt chỉ nghe thấy tiếng cửa phòng dụng cụ đóng sầm một cái thân hình cao như tường thành đứng chắn ở trước mặt cô cằm của cô bị siết chặt khuôn mặt bị nâng lên chỉ thấy ánh mắt sáng quắc của lâm hán đường đang nhìn cô trầm trầm hơi thở nặng nề Ngón tay cái tôi ráp xa trên môi cô, trà sát một cách thô lỗ. Đau quá, anh ta làm cái gì vậy chứ? Đồng hàn giận dữ, hung ác cắn một vát vào tay anh, không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn người đàn ông đang trong cơn tịnh nộ. Trong căn phòng nhỏ hẹp tràn ngập mùi vị ẩm ướt, hô hấp của bọn họ trở nên nặng nề. Ai cũng không muốn mở miệng nói chuyện trước. Vì sao lại hôn anh ta? Lâm án đường đứng ngực ánh sáng, khuôn mặt áp sát về phía cô. Giống như một đống quân vương đang đứng trên tường thành mà quan sát vậy. Lúc anh đang quét vôi ở trên vách tường khu nhà của nhân viên thì lơ đáng trông thấy cảnh cô cưỡng hôn Thiệu Hoa Kiêm từ trong camera. Anh lập tức bị kinh ngạc, ngay cả quần áo lao động cũng không kịp cởi ra, vội vàng cởi bao tay rồi chạy thẳng lên tầng cao nhất. Lúc tận mắt trông thấy vết son môi của cô trở nên loang lổ, thì cảm giác kinh ngạc lập tức chuyển thành cơn tuông vẫn nộ. Đồng hoàn vẫn cắn anh không muốn trả lời. Đôi mắt thâm trầm của lâm hắn đường hít lại, giữ chặt cầm cô, dùng sức cạnh miệng cô rồi cúi thấp đầu, tức giận áp môi lên môi cô. Thật là khốn kiếp, anh không muốn ở trên môi cô còn có mùi vị của người đàn ông khác. Anh cưỡng hôn tôi. Thân thể của lâm Hán đường chấn động hai tay xét chặt, dùng sức nhắm mắt lại, liên tục hít sâu vài lần, đến khi có thể bình tĩnh lại mở mắt ra, nhìn chầm chầm vào cô rồi trầm giọng nói. Đồng hắn, bị tôi làm như vậy. Em không có cách nào tiếp nhận được có đúng hay không? Đồng hoan kẽ nhớ mày Môi miếng chặt Tờ mắt vốn đang nhìn thẳng vào anh Lại chuyển sang dàn treo dụng cụ Quả nhiên là vậy Khóe môi của anh cong lên một đường cong đầy châm chọc Bởi vì bị tôi nhìn thấu Vậy nên em sợ sẽ vi phạm nguyên tắc Mới chạy tới đây nói hết với thiệu hoa kiêm Làm người thứ ba quấy nhiễu tình cảm của người ta Cho rằng làm như vậy Thì phần tích của tôi sẽ trở nên sai lầm Có đúng hay không? Đúng thì sao mà không đúng thì sao? Chẳng lẽ anh luôn cho rằng mình đã đang trốn suy nghĩ của tôi sao? Đồng hoan nở ra một nụ cười giả tạo, ánh mắt vẫn nhìn về phía sàn dụng cổ. Ánh mắt của Lâm hắn đường sáng quắc nhìn thẳng vào cô. Vậy thì sao? Kể tiếp em định đối phó với tôi như thế nào? Là chờ chấm dứt hợp đồng thì dập tức cắt đứt quan hệ với tôi có đúng hay không? Đồng hoan, em thật là độc ác. Bởi vì tôi hiểu rõ em, bởi vì tôi nói trốn tâm tư của em. Vậy nên em lại làm thế để đối phó với tôi sao? khiến cho anh thật muốn đè cô lên đùi mà đánh thật mạnh vào mông cô một trận, càng muốn ôm chặt cô vào lòng, triển miền quấn quít ba ngày ba đêm, dùng phương thức nguyên thủy nhất để đập tan đi cơn vẫn nổ khi trông thấy cô hôn một người đàn ông khác, dùng phương thức ngang ngực nhất để đem mình cắm rễ thật sâu vào trái tim cô, không muốn nổ ra được. Tôi muốn làm gì là quyền tự do của tôi, anh có thể làm gì tôi chứ? Anh có tư cách gì? Đồng hoàn gân cổ nhất quyết là không chịu thua. Không chịu bị đánh bại bởi vị sự thương tâm tắt ra từ ánh mắt cô, khi nghe cô chất vấn. Cô đã bị anh náo loạn một thời gian rồi, cô không muốn tiếp tục như vậy được nữa. Cô muốn trở về chính mình như là lúc trước, là một đồng hành trần ngập tự tin, không ai có thể quật ngã. lâm án đường là người đàn ông đầu tiên hiểu rõ được cô, là người đầu tiên có thể áp đảo khí thế của cô như vậy. chưa từng có ai làm như thế, chưa từng có ai nhìn thấu tâm tư của cô, các Cả loại cảm giác bị vạch trần, bị áp chế. Thật sự là khiến cho cô run chảy Đúng vậy Tôi thì có tự cách gì chứ Làm án đường nở ra một nụ cười tự diễu Thần thể căng cứng bởi vì câu nói này Mà chậm rãi thả lòng Trong khoảnh khắc Sự kiêu ngạp và tự tôn của cô làm anh mệt mỏi Cho dù thích nhiều đến mấy Thì giờ phút này cũng mệt mỏi Đến nỗi không còn muốn nói thêm gì nữa Có thể nói cho tôi biết Vì sao em lại thích tiểu hoa khiêm không Anh ấy đối với tôi rất tốt Ở trong trường hoa anh ấy là người duy nhất là quan tâm đến tôi. Vậy sao? Lâm hãn đường hơi mím môi lại Anh muốn hỏi vậy còn anh thì sao? Cô không cảm thấy anh đối xử tốt với cô dù chỉ là một chút thôi sao? Nhưng mà thôi. Cô vì muốn trốn tránh việc anh nói trốn tim đen mà không tiếc vứt bỏ sự kiêu ngọc. Chạy tới mà tỏ tình với tiệu hoa kiêm kháng cự rõ ràng như vậy. Anh có hỏi nhiều hơn thì cũng như vậy mà thôi. Cho dù có nói thêm nữa thì cũng có ích gì. Anh không muốn mối quan hệ của bọn họ chỉ dừng lại ở việc chỉ có anh mới có thể đơn phương thích cô, cùng nhau quấn quýt triền miên. anh hy vọng có thể cùng cô tâm linh tương thông, hy vọng cô cũng có thể thích anh, dù chỉ là một chút cũng không sao cả. anh thích cô vì sự kiêu ngạo của mình. nghe chuyện hot nhất tại đọc